Các bạn đang nghe chuyện trên website, chuyện, tình, yêu, chấm nét, chương 375, chắc không phải vậy đâu, nếu ông chủ ở đây, anh ấy đã tranh thủ trao giải rồi. Cô nói chuyện với anh ta, vài câu, ông chủ lớn của đài truyền hình, ông cụ viên đã mang theo người vợ thứ ba đến rồi, phàn kỳ đến trước mặt bọn họ, ông nội viên, bà ba, ông cụ viên rất vui, trước đây mỗi khi có. Chương trình gì hay thì họ đều bị sao chép, thế nhưng chương trình lần này lại không như vậy nữa, kỹ thuật và nhan sắc của Phan Kỳ cùng với gấu trúc Tây Tây đã tạo rất nhiều chủ đề cho. Chương trình, những chương trình được tổ chức tương tự không có cách nào so sánh được với chương trình của bọn họ, ông cụ viên hỏi Phan Kỳ, A Khiêm hôm nay không đến sao? Anh ấy đi Nhật Bản công tác rồi. À, đợi khi nào A Khiêm quay lại? Hai người đến nhà tôi ăn cơm đi. Được ạ. Viên Tài Đức ngồi cùng với những người điều hành sàn giao dịch, ông chủ lớn vừa đến, lễ trao giải đã chính thức bắt đầu. Nam ca sĩ nổi tiếng hát và nhảy mở màn, sau đó đến hai người chủ trì chương trình, cả hai người đều hài hước và làm mọi người cười phá lên, giải thưởng đầu tiên là giải thưởng người có tiềm năng nhất. Liêu Nhã Chiết và hai người môi giới chứng khoán khác có thành tích trung cấp được nhận giải, Phan Ki môi giới khán đài nhìn từng giải thưởng được trao tặng, cô đã lên. Khán đài nhận giải đoàn thể với các đồng nghiệp ở Diêu Hoa rồi, trước khi trao giải quán quân và á quân, còn một giải thưởng nữa là giải người được yêu thích nhất, giải thưởng này do các khán giả xem chương trình này bình chọn ra. Người dẫn chương trình nói Xin mời vị khách trao giải của chúng ta, môi giới chứng khoán của Trường Hưng, cũng chính là Hứa Hạt, lên khán đài. Tiết lộ giải thưởng của chương trình. Hứa Hạt mặc âu phục, giày da bước lên sân khấu, cầm phong thư và công bố kết quả, người được giải thưởng người được yêu thích nhất của chương trình. Ai là thần chứng khoán? Chính là môi giới chứng khoán của Diêu Hoa, Phan Kỳ. Phan Kỳ đứng dậy đi lên sân khấu nhận giải. người dẫn chương trình đưa cho cô micro, Phan Kỳ nhận lấy chiếc. "Cúp, đầu tiên, tôi xin cảm ơn khán giả ngồi trước màn hình tivi đã yêu thích tôi, nhờ vậy mà tôi mới có thể đạt được giải thưởng này. Tiếp theo, tôi cũng phải nói thêm một điều, thị trường chứng khoán có nhiều rủi ro, mọi người nên thận trọng hơn khi đầu cơ vào cổ phiếu, với tình huống không thể kiểm soát tài khoản vốn thoái lui." Tôi kiến nghị mọi người nên thực hành với số. Vốn nhỏ hai ba nghìn tệ luyện tay. Xin mọi người đừng tham lam mà thắng được ván nhỏ lại cược cả một ván to. Cho dù lần này thắng được, nhưng lần sau cũng có thể bị thất bại. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và yêu quý tôi. Phàn kỳ muốn cùng chiếc cúp rời đi. Lại bị hứa hạt gọi lại. Kỳ kỳ, tôi có thể hỏi cô một vấn đề không? Ông ta cũng giống như những người khác gọi. Cô la, kì kì, thế nhưng Phan Kỳ biết rằng trong lòng Hứa hạt không có gì tốt đẹp với cô, Phan Kỳ không thể từ chối ngay tại đấy. Cô trả lời, "Đương nhiên là được, khi ngài Cater đến thăm." "Chương trình, tiếng Anh của cô rất giỏi." Cô nói rằng mình dùng rất nhiều thời gian và sức lực học tiếng Anh nên tiếng Anh của cô mới được như vậy. "Tôi muốn hỏi rằng, tiếng Quảng Đông của cô không tốt, có phải do cô không thèm học?" tiếng Quảng Đông hay không? Hứa Hà đang đào một cái hố cho Phan Kỳ, khiến cho khán giả nghĩ rằng cô không muốn hòa nhập vào Hồng Kông. Phan Kỳ cười, tôi còn có thể nói tiếng Anh bằng khẩu. Âm của nhiều quốc gia, như là Phan Kỳ nói nhiều khẩu, âm tiếng Anh của nhiều quốc gia và khu vực không giống nhau. Biểu diễn sinh động của cô khiến tất cả mọi người ở đấy được một trận. Cười, sau khi trả lời xong cô hỏi Có phải rất buồn cười hay không? Câu hỏi này làm khán giả dần dần ngưng cười, phân kỳ nói, không phải người nói tiếng mẹ đẻ là tiếng Anh thì khi nói tiếng Anh mọi người có khẩu âm khác thì là chuyện rất bình thường hay sao? Các bạn đang nghe truyện trên website chuyen.tinh.io.net